Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau trong đôi mắt đó một sát khí bốc lên bao phủ cả âm Dương Nhật Nguyệt một quần lừa hẳn cháyr giờ cả đất trời Tam Thi kinhâm giết lên tức tối bọn trẻ con này dám lừa tao như vậy đoàn giật mình nhìn lại dùng mắt thiên nhãn thông mới thấy rõ được kết giới đang bùa vây xung quanh mới biết rằng hóa ra Atula đã vào giữa kết giới ấy Chùy của hai con quỷ kia lại có phép bức yêu, thành ra mới bị kiếm của kẻ kia giết. Lúc này nhảy vọt ra khỏi kết giới bay vút lên không, rồi hét vang một tiếng. Tức quá chẳng còn kiểm soát được. Một tay đưa lên miệng niệm chú, tay kia vung mạnh. Tức thì ánh sáng trói lòa, sợi xích kim lưu văng ra từ tay phải của kinh tâm, đầu xích bắt vào một bóng quỷ thần. Nó ẩn hiện sau làn khói vàng rồi từ từ tụ lại thành một hình rồng. Rồng đó như sau, thân nó dễ dài đến gần 5 m, toàn thân thẳng đuột chẳng có chân tay, vảy dài phủ kín màu vàng đâm ra tua tủa như là dao vu sáng lòa ánh sáng. Trên lưng rồng mọc đâm ra ba chiếc vầy cực dài, mỗi cái lại thẳng sáng loáng như thép, dài cỡ 1 mét Đầu rồng rất to, răng của rồng đâm ra tua tủa, trên mặt lại có ba con mắt Hai mắt hai bên sáng rực ánh vàng, một mắt rất to nằm ngay giữa chán, mở ra lại ánh sáng rực đỏ. Hai dầu của rồng ở hai bên miệng bay lứt phất như hai con rắn nhỏ. Mỗi dầu dài cứ hơn 1m quanh rồng ánh sáng vàng ống tòa ra phủ khắp cõi tối tăm, cành tượng thập phần hùng vĩ. Độc lòng giết lên một tiếng khiến tai lạnh ốc đoạn bay vút lên không, vượt ra khỏi phạm vi kết giới, rồi cất tiếng mà nói. Tao đây là độc long thuộc giống long trong bát bộ Tao tên là Tì Sa Kha Ly Khá khen cho chúng mày người trần mắt thịt có chút đạo huyền Mà dám hùa vào mưu hại chủ tao Đã không ra thì chứ Hôm nay ra đây rồi thì tao diệt hết tổ tông chúng mày Từ quỷ tới người nay đều ra cho bụi cả Kinh tầm chàng nói chẳng rằng Nghe Phát Linh ngồi chiếm trễ trên lưng của rầm Đoạn dương cung thành tẩy Lắp hẳn hai mũi tên thanh tẩy, nhắm hướng quỷ anh quỷ em mà buông dây cung. Hai quỷ sợ hãi bàng hoàng chết lặng, chẳng kìm trốn đi đâu, cứ đứng chơ thân xa. Huyền ân biết vậy là chúng binh đã bị oai rồng làm cho bạt vía liền hét lớn. Hai quỷ tà hữu chạy về núi ngay. Nhưng chú chưa kịp niệm hai mũi tên đã ghim thẳng vào ngực hai quỷ. Chúng kêu lên một tiếng thảm thiết thấu trời xanh, rồi liền tan đi ngay lập tức. Lúc này kinh tâm nói với Độc Long Tên kia là người chẳng thể giết được ngay Sớm muộn rồi ta cũng chữ nó rùa hận Giờ mày giết gã đạo sĩ kia đi Thầy Huyền Ân chẳng nhìn được thích kinh tâm Chỉ thích rồng lừ lừ quay đầu về phía của mình Thì biết nó sắp đánh mình liền điểm tính quay sang nói với Hạ Nó đang nhắm vào đánh ta Thôi thì ta cũng quyết một lòng nhổ hết sức học đạo Mà liều chết với nó một phen Đêm này hoặc ta hoặc nó, một trong hai chẳng thích mặt trời mọc ngày mai. Ta chết nào có tiếc gì chỉ thương cho chúng quỷ núi vu. Cả lớn cải nhỏ hơn 500 con theo ta lâu nay chẳng được viên mãn. Nếu mà ta có mệnh hệ gì, ngươi hãy nhận lấy ấn tổ mà lên núi vu. Là cũng lễ nuôi dưỡng cho quỷ núi, rồi giao việc cho nó làm tích công đức thay cho phần của ta. Nái đoàn quỷ vào ngày dưới gốc cây si... Giữa nơi trùng tâm kết giới, lầm dầm niệm chú, cầm lấy thành kiếm sắc mà trong mạch một nhát vào vai phải, máu bật phun ra thành hỏi Đoàn dùng kiếm kéo một đường từ vai ấy đến hít bàn tay phải. Mũi kiếm chạm tích đầu ngón tay út, rồi liêu kiếm một nhát cắt phăng cả ngón tay út. Máu chảy ra đầm đìa cả cánh tay, nơi ngón tay út bị cụt máu phun ra thành hỏi thoáng chốc đã ướt đầm đìa. Đoàn cuối xuống trò vào máu ấy mà vẽ lên chữ Minh Bây giờ chim ưng tên Minh Di Vương Miệng ngầm lá bùa thiêng trên vẽ hai chữ vù thần nơi ngực Lại dán một lá bùa thiêng Trên ghi chữ từ vẫn đang đầu ở nơi ngọn cây si đợi lệnh từ chiều đến giờ Thế đường hiệu lệnh liền cất cánh bay từ nơi ngọn cây xuống Vòng quanh kết giới ba vòng Rồi nhìn về huyền ân cất tiếng như người Thôi giờ Huyền đã đến, tôi đừng chỉ hoãn nữa mà học mất việc. Tôi cứ cố giữ mạng hàng ngày hàng tháng, còn để cúng tế cho tôi. Huyền ân nhìn chim ưng mắt lệ nhòa đi, khét gật đầu rồi đưa tay lên miệng niệm chú từ Tức thì đạo bùa từ gắn trên ức chim phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net